Trần Vân xin giới thiệu, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả vòng ngữ, chương 891, Thiền Lang Thánh Nữ. Cái gọi là vật, chính là người bị Đại Tấn Tu Sĩ bắt giữ không lâu kia. Một cổ thi thể được xưng là vật, thật không có cái gì không ổn. Nhìn cổ thi thể trên mặt đất của thanh niên, đã hoàn toàn không còn hơi thở. Hàng lập thị thào nói nhỏ vài câu. Đây cũng không phải là do hắn hạ độc thủ, mà là khi hắn muốn cứu tỉnh vị thanh niên, hỏi một chút về la lịch của mấy tên đại tấn tu sĩ kia người này đã vẽ mặt ô tự phục độc tự sát xem ra thanh niên này quá thống hận biết là lúc này ta kiếp khó qua trước đó đã phục dụng kịch độc mới đề ra ứng chiến như vậy một khi bị bắt thật cũng không cần sợ hãi phải thống khổ chịu các loại luyện hồn tra tấn bất quá tinh hồn tiêu tán nhanh như vậy xem ra mình không thể động tay động chân gì được hạng lập lắc đầu Trong lòng có cảm giác giờ khóc giờ cười Vị này như âm tàu địa phụ Nếu là biết được Vốn có thể được cứu người Nhưng lại bởi vì tự sát mà bỏ lỡ sinh cơ Thật không biết sẽ hiện ra cái vẻ mặt gì Chẳng qua Hàng lộc cùng người này không quen biết Tự nhiên cũng sẽ không có cảm giác đặc biệt nào Không có suy nghĩ nhiều Một tiểu họa cầu bắn ra Nhất thời đem thi thể thanh niên biến thành cho bụi Một lát sau Mà vân phi đồn quay trở về Đệ nhị Nguyên Anh cầm trong tiểu phiên hiện hình mà ra, nhẹ nhàng vùng phiên kỳ lên. Một trận cuồng phong qua đi, tất cả ma khí đều bị thu vào trong phiên, xoay quanh một cái, rồi bắn nhanh về phía thiên linh cái của Hàng Lập, chợt lóe lên rồi làm vào trong đó không thấy đâu. Hàng Lập lúc này bị hướng bốn phí nhìn thoáng qua, thấy phạm nhân đột ngột tất cả đều đứng ở chỗ cực xa, có chút sợ hãi ngó hướng bên này. Tốt lắm, đề này không cách nào ở lại được. Theo ta đi đi. Trước lúc độc trên người người phát tác, còn phải đem địa điểm mật quật nói cho ta biết. Hạng lộc quay lại, cổ xe ngựa thản nhiên nói. quyền Lai, ghi là âm la tông trưởng lão. Không trách được, bởi dễ dàng như vậy là tiêu diệt được phùng chậm lão tặc. Còn có hảo nguyên đan, loại đăng dược quý hiếm như vậy. Mạng xe được chậm trải vén lên, phong nhạc đầu mang non lá từ bên trong đi ra. Thành âm có chút khác thường, mơ hồ mang theo một tia kích động. <cười> Âm là tông trưởng lão, việc này sao phải nói đi, đi thôi. Hạng Lộc cười lại một tiếng, liền không nói hai lời, xuất ra một chư phi kiếm, ngự khí bay lên. Phong nhạc do dự một chút, cũng không còn chần chừ, theo sát đằng sau. Nhất thời hai người biến thành đồn quan, một trước một sau, dần dần đi xa, cuối cùng biến mất ở tại bên phía chân trời. Lúc này đột ngột tộc phạm nhân ở nơi xa, mới lớn gàng lớn mật, một lần nữa đi về đoàn xe bên này. Vài tên thủ lĩnh vừa đối mặt, nhìn nhau cười khổ. Hiện giờ tiên sư đánh thuê của bọn họ, chết thì đã chết rồi, đi cũng đã đi rồi. Tới cùng là phát sinh chuyện gì, bọn họ vẫn không hiểu tại sao, càng bản là không làm rõ được. Mấy ngày sau, việc này rốt cuộc truyền ra. Mấy tên tiên sư đã chết, cho dù đều là tiên sư cấp thấp, cũng không phải là chuyện nhỏ. Đặc biệt bên trong, vẫn còn liên lụy đến đột ngột tộc và việc làm ăn thánh điện với đại tấn tu sĩ. Tất nhiên, không thể nào coi như không quan trọng. Một ít tiền sư Thánh Địa nghe tin, lập tức hành động, chạy lại đây, trải qua một phen văn hỏi phân tích, rốt cuộc nhận ra hung thủ. Chính là kẻ trước đó vài ngày, liên tiếp chém giếp mấy vị tiền sư cấp nguyên Anh. Thông qua miệng mấy phạm nhân thấy chuyện này, thân phận vị người ngoài tộc, từ hồ cũng tra ra mạnh mối. Đúng là Đại Tấn Thập Đại Ma Tông, âm La Tông Trưởng Lão. Cũng nghe lời bọn họ, Bị diệt hẳn là cựu tiên cùng tu sĩ, đại khái cũng không sai. Hướng hộ đột ngột nhân như thế nào lại không biết uy danh âm la tông chấm chi bảo quỷ la phiên. Điều này làm cho bộ phận tiên sư tham gia cuộc chiến chặn đường, trong lòng không khỏi ruộng mình. Nguyên lai, lần trước đại chiến, vị âm la tông trường lão này còn chưa giúp hết toàn lực. Có loại chí bảo này cũng không sử dụng. Bất quá có được thần thông như vậy lại mang theo quỷ la phiên sợ rằng vị này tại trong mấy vị âm la tông trưởng lão Cũng bài danh trong số vài nhân vật trọng yếu Về phần người này, tại sao là xuất hiện tại Thảo Nguyên Lại ra tay mạnh mẽ với bọn họ như vậy mà khác, làm cho một bộ phận đột ngột nhân tiên sư Chợt bừng tịnh đại ngộ Dù sao thanh chiến hơn 10 năm trước Đối thủ một mất một còn mộ lan nhân sau lưng Đã có bóng dáng âm la tông Chẳng lẽ vị âm la tông trưởng lão này Bởi vì mộ lan nhân thất bại Lần này cô ý lẹn vào sâu trong thảo nguyên, giết người trả thù, hoặc là có mưa đồ gì khác sao? Tự hồ cũng chỉ có lý do này, miệng cường nói được thân. Tạo được cái lý do trời ơi đất hợi xong, được một nhân cuối cùng an tâm rất nhiều. Dù sao địch nhân cho dù lợi hại, nhưng sau khi biết la nịch mục đích rồi, đã có thể dễ đối phó hơn. Cùng lúc, thiền lang thánh điện lập tức phái ra rất nhiều tu sĩ, đi tới nơi giáp giới đại tấn và thảo nguyên dò xét. Để ngừa người Âm La Tông đến đây tiếp ứng trưởng lão bọn họ. Về phần phương diện khác thì tập trung một nhóm tiên sư Nguyên Anh độn tốt cực nhanh, tùy thời đợi bệnh diệt xác vị Âm La Tông trưởng lão này. Mặc kệ đối phương thần có bao nhiêu thần thông lợi hại đều khó có khả năng để cho đối phương còn sống, rời đi thiên Lang thảo nguyên. Nếu không, việc này một khi truyền ra ngoài, tù tiền giới thiên làng thảo nguyên, do thiền làng thánh điện thống trị, sẽ không còn bao nhiêu mặt mũi. Vì vậy, vào ngày khai linh này, nghi thức khai linh tại Thánh Điện do Thánh Nữ Tự Chủ diễn ra phi thường vội vàng, chỉ trong hai ngày đã kết thúc. Mà một ngày sau đó, ở một nơi cấm địa được phòng ngự chủ đáo trong Thánh Điện, hơn trong cao gia tiên sư đột ngột nhân, trải qua tắm rửa tra giới, từ từ xuất hiện ở tại nơi đây. Đây là một quảng trường rộng lớn, diện tích gần ngàn trường, ở trung tâm còn có một bộ cử hình trận đồ. Hiện giờ bốn phía chung quanh trận đồ là chừng hơn trăm người. Ở giữa pháp trận là trận nhãn, có một tòa tế đàn màu xám trắng, hình chữ nhật, cổ xưa đơn sơ, dùng bạch thạch bình thường để chế thành, mà bốn vách thường khác có bài đạo ký hiệu không biết tên, không có bất cứ mình ấn gì khác. Giờ phút này bốn phía quanh pháp trận, Nguyên Anh Kỳ thượng bậc tiên sư đã có hơn mười vị, những người này tất cả vẻ mặt đều nghiêng nghị, lặng lặng đứng thẳng. Từ hồ dường như đợi thêm một người nào. Sau thời gian chừng một bữa cơm, Có hai nữ một nam, Từ ngoài cấm chế sóng vai đi tới. Đi tới giữa pháp trận, Chính là một ngân bào nữ tử, dáng người dòng dòng cao, lụa trắng che mặt, Lại bao hơn phân nữ ngọc dung, Nhưng tóc như ô vân buồn xuống đầu vai, Da thịt như tổ như tuyết, Một đôi mắt đẹp trong suốt như mộng ảo, Làm cho người ta say lòng, Hít thở khầm thông. Một bên là nam tử thanh niên, Khuôn mặt tuấn tú. Thoạt nhìn bộ dáng chỉ hơn ba mươi, những lúc ánh mắt chớp động lại làm cho người ta một loại cảm giác tàn thương dị thường. Nữ tử còn lại là một mỹ phụ vóc người đầy đặng mê người, xinh đẹp cực kỳ, một thân quần áo màu vàng, cánh tay dài một cách quỷ gì, song trưởng lộ ra ngoài, đều có một quỷ đầu màu đen sẫm, to cỡ nắm tay, gắt gào cắn ở bên trên, mà mỹ phụ này lại thua ba lưu chuyện, không thấy chút đau đớn nào. Thàm kiến thánh nữ, đại tiên sư. Tiên sư đột ngột nhân bốn phí, vừa thấy ba người này tiến vào, tất cả đều cùng kính người, tỏ vẹt kính trọng. Ba người cùng hương bốn phí, gật đầu thăm hỏi, đi tới chỗ trước tế đàn tầm ba bốn trường, mới dừng lại cước bộ quay đầu. chư vị tiên sư không cần đa lệ, lúc này đây nghi thức triều hoán không riêng gì đuổi giết người ngoại tộc, mà còn làm cho phần thân thanh thú, vĩnh cửu ở lại thánh điện. Hy vọng chưa bị đạo hữu nhất định hết sức hiệp trợ bộn cung để nghi thức sát xuất thành công nhiều hơn. Hai vị đại tiên sư cố ý hào tốn hơn mười năm công phu mới tìm được hai cái tế phẩm thích hợp dùng để lần này làm phép. Hai vị đại tiên sư trước hãy đem dần tế phẩm đi. Ngân bào nội tử ưu nhã vừa quay người âm thanh dễ nghe giống như tiền âm từ từ phát ra, rõ ràng dị thường truyền vào trong tay mọi người nơi đây. Những tiên sư đột ngục nhân còn lại vừa nghe lời này trên mặt phần lớn đều lộ ra vẻ hưng phấn. thành niên tuân tú và mỹ phụ nhìn nhau một cái, miệng cười, đồng thời vỗ nhẹ xuống bàn tay. nhất thời, một loạt tiếng bước chân trầm trọng từ ngoài quảng trường truyền tới. thậm chí ngay cả mặt đất đều khẽ có rung chuyển. lần này một số người không khỏi cảm thấy kinh ngạc, vội vàng theo tiếng mà nhìn. chỉ thấy từ hai bên quảng trường đều đi vào một đội đồng nhân cao hai trường. mỗi đội đồng nhân có tám người, cả người kim quang lòe lòe. Nâng một cái giá gỗ thật lớn, chậm rãi đi đến hướng về quảng trường trung tâm. Mà trên giá gỗ, dường như đặt vật gì rất lớn. Giá gỗ được đồng nhân nâng tới từng bước một trước tế đàn, rồi vận vàng đặt xuống. Cho dù có người trầm ổn tới đâu, khi nhìn thấy rõ ràng vật bên trên, cũng không khỏi hít vào một hơi lường khí. Một con giả ngư yêu thú cả người thanh quan. Một con cự mạng trắng như tuyết cuộn thành mấy vòng. Thể tích đều giống như trái núi nhỏ. Nhưng cả hai đều trên giá gỗ âm u bộ dáng thần trí bất tỉnh Không chỉ như vậy Chỉ dựa vào yêu khí phát tán trên hai con quái vật này Người ở đây cũng phán đoán ra được Đây là hai con thất cấp định bật yêu thú Sắp bước vào cấp 8 Tồn tại đáng sợ Không trách được Cho dù hai vị đại tiên sư Cũng phải tổn hào thời gian dài như vậy Mới có thể bắt sống Đây là một con thanh phong ngư Cùng băng giáp mạng Coi như là mang hoang dị chủng. Vừa lúc phù hợp dùng để cung tế, nhưng có thể thật sự đem thanh thú phần thân, mượn xuất hiện tại nhân giới, còn phải xem cơ duyên của bộ tộc. Tế tự hạ diện, bắt đầu đi. Ánh mắt thù thủy của ngân bào nội tử, lạnh lùng đào qua mọi người nơi đây, trong miệng không chút hoang mang nói. Ngọc thủ sau đó hướng lên trên giá gỗ, chỗ hai con cử thú nhẹ nhàng vung lên. Một chùm ngân ti từ ngọc thủ bắn nhành ra, trong nhảy mắt, hóa thành hơn trăm đạo ngân tác lập tức đem yêu thú này chặt chạy trối lại, sau đó ngẩng quan chớp đồng, thân thể cao lớn của Cự Ngưu nhẹ nhàng bay lên, hướng chừa tế đàn chậm rãi tiến tới. Giờ phút này, vốn Cự Ngưu đang hôn mê bất tỉnh lại thức tỉnh. Vừa thấy cảnh này, nhất thời trong lòng biết không ổn, cả người run rẩy, muốn giãy vô thoát ra, nhưng là trên người sớm đã bị hạ nhiều loại cấm chế cực kỳ lợi hại, cộng thêm hơn trăm đào ngân liên trói buộc, làm sao có thể nhúc nhích mày may? Chỉ có thể kinh sợ cực kỳ, trở bắt thấy chính mình bị rô nổ gì tới trên tế đàn. Nó há mồm, muốn rống to lên, nhưng trong miệng lại vội thành vội tức, chẳng có bất kỳ âm thanh nghe rợn nào có thể truyền ra. Ngân Bảo được tự xoay người, đối mặt với tế đàn, ngân tụ vùng lên, một đoàn đại thanh quan bằng nắm tay, từ đó bắn nhanh ra, xoay quanh, sau đó dần lại trên thân hình khổng lồ của thanh ngương. Đúng là một cái tiểu định rất nhỏ, có họa dị màu xanh nhạc vây quanh. Quay tròn chuyển động không ngừng, có vẻ thần bí khó lượng. Nàng này hai tay kết quyết, tiếng chú ngữ dễ nghe từ đạn khẩu của nàng chậm rãi phun ra, thanh diệm tàn vọt, tự định dần dần bắt đầu lớn dần, hóa thành một cổ định cao tầm một trường. Nếu là hạng lập ở nơi đây, nhìn thấy mạng này, sợ rằng lập tức cả kinh trợn mắt há mồm. Trừ bà hòa diệm về quanh định ra, này cột định thật nhìn cùng hư thiên định có vài phần tương tự tạo hình giống nhau, các đồ án hoa điệu trùng thú cũng đồng dạng, thật sự bất khả tư nghị cực kỳ. chương 892 thánh thú chủ thần, tiếng chú ngữ trong miệng thiên lang thánh nữ ngày càng gấp hơn, đột nhiên ngón tay ngọc vươn ra, hướng về phía đỉnh phóng một đạo thành quang bay lên trời, theo sau lên quang sáng lòa chói mắt. Một mảnh sáng lấp lánh thành xa từ trong đền bắn ra, biến ảo thành một điểm tình quang, bao lại phía trên không tế đàn, làm cho người ngắm nhìn, tự như có cảm giác lâm vào trong mộng ảo. gần bào được tự thấy vậy, tiếng chú ngự dần lại, hướng về dây thần đang trói chặt yêu thú trên tế đàn chỉ một cái. Linh quang chợt lóe, ngân liền biến trở lại thành một tia nhỏ như cũ, kim chặt lại vào trong thân thể yêu thú, tựa như trăm lời đau, đồng thời cắt xuống. Thành phòng ngư vừa sống sờ sờ, chợt bị phân giải thành hơn trăm phần. Mùi máu tan trong nháy mắt trạm ngập cả quảng trường. ngay lúc này thành xa, giống như ngân hạ hạ xuống, hướng tế đạn bền mông rơi xuống. Nhất thời thi thể yêu thú bị bao trùm một tầng thanh quan. Tất cả các sỏi chợt sáng chợt tối, phản phất như bị hút đi huyết nhục, làm cho người ta có chút kinh hoàng dừng tóc gáy. Một đoàn quần sáng màu bích lục Từ trong thi thể yêu thú xuất kỳ bất ý, phi đồn phóng ra, nhằm thẳng không trường bắn nhanh đi, chính là nguyên thần thanh phòng ngư khổ tu nhiều năm. Nhưng vô số thành mang, từ trên tế đàn phóng lên, giống như cường cung ngạn nổ, trong chớp mắt đem quần sáng từ trên không trung đánh rời xuống, sau đó thành xa bay vọt lên, đã đem nguyên thần yêu thú bao phủ bên dưới. Huyết nhục yêu thú to lớn như vậy, vậy mà vẹn vẹn một hồi công phu đã biến thành hư không. Ngay cả một điểm tàn cốt đều không lưu lại, mà Thanh Sa sau khi hút huyết nhục, mỗi một hạt đều mơ hồ hiện ra huyết sắc. Nhìn thấy một màn này, Ngân bào được tự sắc mặt không sợ hãi, lại hướng về phía cửa mạng màu trắng vùng tay lên, sợ chỉ bạc đồng dạng đem con thú này trái lại, vội thành vội tức chuyển tới trên tế đàn. Trải qua quá trình huyết tế độc nhất vô nhị, Thanh Sa lại liên tiếp hút tinh hồn huyết dục hài còn thất cấp yêu thú hoàn toàn hóa thành một đoàn huyết vân trôi nổi phía trên không tế đàn không nhúc nhích gần bào đời từ giờ phút này là dường pháp quyết thôi thúc cự định một hồi phong vũ cự định chậm rãi rơi vào trên tế đàn bắt đầu triệu hoáng thánh thú hai vị xin trợ giúp ta một tay gần bào đời từ say người đối diện với thành niên và mỹ phụ bên cạnh bàn theo một phần kính cận nói cái này tất nhiên rồi Đợi lát nữa, ta sẽ xuất hết toàn lực." Tên thành niên thành Tú Kim cười mỉm, thong giọng nói. Tự Y Mỹ Phù cũng hé miệng cười, ngân bào được tự gần đầu, hai tay vừa nhấc lên, mười ngón tay liên tiếp bắn ra từng đạo từng đạo pháp quyết, hướng về bốn phía pháp trận bay tới. Trong nháy mắt, các nơi liên quan đồng thời sáng lên, pháp trận vận chuyển, cự điện trên tế đàn cùng pháp trận phía dưới giống như hô ứng cùng nhau, đồng dạng một sáng một tối màu xanh nhàn quang chớp đồng hòa dịu bao quanh cổ định giờ phút này lại có vẻ có chút yếu ớt. Nữ tự đi lên nửa bước, khẽ ngước cổ ngọc, trong miệng vang lên những lời chú ngữ khó hiểu. Lúc này đây, hai gã đại tiên sư hai bên, đồng thời vươn một bàn tay lên trên vai nàng, hai luồng tinh thuần linh lực chậm rãi rắc vào trong thân thể nàng. Cả người nàng ngần quang chớp động, từ trên trán một đồ án cổ quái ngưu thụ giao thân chậm rãi hiện ra. Hai tay hợp lại, Hai đạo tinh thuận linh lực biến thành cột sáng, theo lòng bàn tay phun ra, kích vào đỉnh đang lơ lửng trên không. Đỉnh này xoay tròn không ngừng, đem tất cả bạch quan thu vào bên trong. Được nhiên từ đó, phóng đà một mảnh quang hạ màu xanh. Trong phút chốc, hồi tụ thành một viên quan cầu cỡ đầu lâu, không ngừng hướng trung gian để ép ngưng tù, chói mắt cực kỳ. ngân bảo được tự gặp tình hình này, sắc mặt ngưng trọng, trong tay phóng đà cột sáng, bắt đầu chợt to chợt nhỏ. Từ hồ ánh sáng đàn thao túng cổ định, bên cạnh thành tú thành niên cùng tự y mỹ phụ đồng dạng không dám chậm trễ, quan chú linh lực trên người thiền lang thánh nữ, một khắc không dám dừng lại. Thời gian từng chút trôi qua, quang cầu càng sáng lòa cho mắt, cũng bắt đầu kêu xẹt từng tiếng. Lúc này, bốn phía pháp trần cũng cộng hưởng, bắn ra ngụ sắc lên quang, không ngừng bay vào trong quang cầu. Ngường bào được tự thần sắp trong mắt càng thêm cẩn thận, chữ ngữ cũng ngày càng thấp. Chừng ăn xong một bữa cơm, anh lòng long một tiếng vang thật lớn, quan cầu trong lúc vừa coi lại, vừa căng ra bạo luyện, một vòng màu xanh mặt trời gai gáp trong nháy mắt bụng lên, nhưng chỉ chợt lóe lên rồi đã biến mất không thấy đâu. Thay vào đó, một quan động màu xanh cờ trứng gà hiện ra tại chỗ cũ, nhưng cũng chỉ xuất hiện trong một lát, rồi tán loạn biến mất, mà chỉ trong chốc lát công phù đó, một đào xích mang từ đó bắn nhanh ra, hướng vào trong mảnh huyết vân. Huyết xa đang trôi nổi, giống như nhìn thấy nam châm, lập tức nhào lên, đem xích màng gấp gà bào lấy bên trong. Một cái kén máu đường kính tầm một trường lập tức thành hình, rõ ràng còn nhìn thấy trong kén máu có cái gì đó đang nhúc nhích. Ở bốn phía các tiền sư đột ngục nhân lúc này đều trợn mắt há mồm, mà ngân bào nữ tử lại lặng lẽ không lên tiếng. Ngón tay điểm một điểm lên cự định, một mảnh lớn thanh hà từ trong đệnh tuôn ra, đem kén máu từ không trung kéo vào bên trong. Sau đó, đọng lấy một đào quang hồn từ tai nàng, đèn cừ đển này đầy để nghi mật. Màu xanh hòa diễm tăng vọt cao ba trường, đèn cừ đển bao phủ lại ở trong đó. Pháp trận di tế đàn lên quang lóe ra, rồi cũng bắt đầu tụ tập linh khí một cách kinh người, hướng vào trong thanh diễm chậm rãi rót vào. Lúc này, thiên lang thánh nữ mới thật sự thở phào một hơi lớn. Nghi thức vẫn tương đối thuận lợi, nhưng có thể thật sự đem phần thần thánh thứ lưu lại hay không? Còn phải chờ một tháng mới thấy rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ, cho dù thanh thú phần thân vẫn không cách nào xuất hiện lâu ở trên nhân giới, nhưng lần này dừng lại bảy tám ngày cũng không có vấn đề gì. Thời gian đủ có thể mượn thần thông thánh thú, tìm ra kẻ ngoại tộc kia. Mọi người phía dưới hãy trở về chỗ nghỉ ngơi, chờ thanh thú đúc lại lên thần xong, ta cùng hai vị đại tiên sư sẽ tự mình dẫn đội, đi đuổi bắt tên ngoại tộc kia. Ánh mắt trầm sáng. Của Ngân Bảo đựa tự khẽ chuyển động, Quay về phía mọi người, Lạnh lùng nói ra. Trần Vân xin giới thiệu Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả vọng ngữ, Trường 893 Thánh Thú chủ Thân, phần tiếp theo Trong quảng trường, Mấy vị đột ngột nhân tiên sư, Tự nhiên là không ý kiến nào khác, Ngay lập tức, lần lượt không người rời đi, Tuy trong lòng có chút tò mò, Nhưng vẫn không tiến vào xem xét thêm tận mắt cử định. Sau đó không lâu, và cấm địa cũng chỉ còn lại nàng cùng hai gã đại tiên sư. từ đạo hữu, tôn tiên sư, còn muốn làm việc gì vị hộ pháp hai ngày, để người thanh thú trong định đúc lại linh thể có phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thiền làng thánh nữ xoay người về phía mỹ phụ hai người, chầm rải nói. Cái này đương nhiên, hai chúng ta cũng không muốn hơn mười năm tâm huyết, cuối cùng sắp thành lại bài. Mị phụ không suy nghĩ thêm một miệng đáp ứng. Thành tủ thanh niên thì không nói gì thêm, cũng gật đầu. Ngân bào được từ lúc này mới buông lỏng trong lòng, mà lúc này trong đền mơ hồ truyền đến một trận như tiếng sấm, tiếng gào trầm thấp. Ngân bào được tự thần sắc ngân tù, lập tức cùng hai người này trao đổi một cái liếc mắt. Ngày lập tức, nghiêng người khoanh chân ngồi xuống ở chu vi tế đàn. Hai ngày sau, tại tòa Thiên lang Thánh Điện, vàng lên liên tiếp những tiếng chuông du dương. Phụ cận còn rất nhiều các bộ lạc chưa rời đi, cùng các tu tiên bậc thấp. Tất cả đều kinh ngạc hướng về Thánh Điện nhìn lại. Kết quả, chỉ thấy từ đằng sau Thánh Điện, có hơn mười mấy đạo đồn quang phá không bay ra, hóa thành một chuỗi kinh hồng rực rỡ, hướng phía nam bầu trời ngành ngang bay đi. Đồn quang tốc độ cực nhanh, không cách nào phân biệt ra, trút cuộc là người phương nào ở trong đó. Đồn quang kinh người như vậy, tự nhiên khó có khả năng là tiên sư bậc thấp khiến cho không ít người một hồi kinh ngạc tán thán, mà đường quan này không có bất cứ ý dừng lại, một đường hướng nam chạy như bay. Ba ngày sau, tại con sông lớn đệ nhất thiên lan thảo nguyên thiên thủy hà nam trên mặt nước một đạo thanh hồn bay vụt đến, vậy quanh mặt sông vòng thành một vòng lớn, hiện ra một con yêu thú ngư giàu long thân thể đỏ đậm. yêu thú này cũng không quá lớn, chỉ có ba bốn trường bà thôi. Nhưng toàn thân lại gắm vào trong một tầng ánh sáng xanh mềm mông, có chút mờ hồ không rõ, mà trên yêu thú, thiền lang thánh nữ quần áo phốc vơ đứng ở nơi đó, song mắt lưu động, đánh giá mặt nước nơi này. Một lát sau, bầu trời lục đục ánh sáng chớp động, nhiều đồn quang bay vụt đến, đúng là hai gã đại tiên sư. Lâm đã hữu, thanh thú đã tìm được cái đó sao? Người mở miệng chính là tự y mỹ phụ. Chắc hẳn là không sai. Kệ đó nếu tùy thân mang theo nhiều vẻ kiêm trùng như vậy, cho dù đặt ở trong túi linh thú, cũng không thể nào ngạt được linh giác thanh thú. Kệ này cũng thật là xào trá, lặn xuống dưới sông bò chạy. Chả trách sao nhiều người như vậy đều không thể phát hiện tôn tích. Chúng ta đi chứ. gần Bảo đưa tự trong lòng, nắm chắc thành công nói ra. Được, ta cũng muốn nhìn kẻ này một chút. Có phải hay không chính là âm la tôn trượng lão? Chúng phải đại ngũ hành cầm tiên thủ của Hồ Huynh, Mà còn có thể bình yên vô sự như vậy Tự mộ cũng muốn xem qua thần thông này Thành tú thành niên lạnh lường nói Nghe nói Người này bề ngoài không phải lớn tuổi Bộ dáng còn rất trẻ Buộn phụ nhân cũng muốn xem xem Đến cùng nhân vật này là cái dạng lợi hại gì Tự mị phụ thản nhiên nói ra Nếu hai vị đạo hữu Đều nóng lòng như vậy Chúng ta đi thôi Ngân bạo được tự khẽ cười một tiếng Trên tráng ngân vân hiện ra dùng thường cổ ngôn ngữ nào đó Cùng ngư vào lòng quái thú dưới thân Nói chuyện vài câu Sau đó quái thú trong mũi hư lạnh một tiếng Hóa thành một đoàn thanh quang Cứ vậy mà bắn nhanh đi Mấy tu sĩ kia thấy vậy Cũng vội vàng đuổi theo Lúc này dọc theo mặt sông bài tiếp bốn năm trăm dặm Xuất hiện một đoàn rất nhiều đường sông hẹp Một đào huyết ảnh mơ hồ từ dưới nước lao đa Theo sau xa xa Tìm máu liên thiện Người kia vừa ở chỗ đó Bận nhiên biến mất không thấy đâu Không tốt Kẻ ngoài tộc kia đã nhận thấy được điều gì, liền thi truyền bí thuật chạy mất. Hiện tại xuất hiện ở địa phương các chỗ cũ mấy trăm dặm. Người này thần thức thật cường đại, sợ rằng có chút khó giải quyết. Các đạo hữu khác động tác quá chậm. Chúng ta ba người đi trước một bước, đem đối phương chặn lại. Nếu không đối phương còn làm ra hành động gì, e rằng khó mà trùy tùng tiếp được. Chợ thanh niên cùng bị phụ đuổi theo, vị thiên lang thánh nữ này vô cùng quyết đoán nói. Hai người khác tự nhiên không có ý kiến Ngay lập tức tiện tay phát ra Một đạo truyền âm phụ dặn dò một chút những người theo đằng sau Rồi ba người toàn lực bài nhanh đuổi theo Mặc dù cách địa phương xa như vậy Không một ai có cách nào Dùng thần thức tập trung trên kẻ ngoại tộc được Nhưng dựa vào thanh thú phần thân Thần thông cao thâm khó lượng Ba người vẫn cứ gấp gao Bám theo hàng lập như cái đuôi Một đường đuổi theo Một chạy một truy Sau thời gian một ngày một đêm Ba người mặc dù liên tiếp mấy lần đều bị hàng lập dùng quyết ảnh thuật bỏ đồn ra cả ngàn dặm nhưng sau đó không lâu lần nữa điều chỉnh phương hướng một lần nữa đuổi theo. Mà hàng lập bị ép liên tiếp sử dụng ba lần dài phong hiện vẫn không cách nào bỏ ra ba người này tâm trạng bỗng nhiên trầm xuống. chương 894 Dụ địch Tiền bối mấy tên đột ngột nhân kia Đã mấy lần bị vạn bối bỏ xa cả ngàn dặm Nhưng mỗi lần đều truy tung được tung tích của vạn bối Thế gian thật có công pháp gì Cường hóa thần thức so với đại diện quyết Còn lợi hại hơn một thành ư Dĩ nhiên còn có thể dò xét cả ngoài ngàn dặm sao Hạng lập trên mặt tái nhợt, vô huyết nói Hắn giờ phút này Đang đứng ở trong giải phong Hóa thành một đạo thanh hồng nhanh như điện chớp Hiện lên ở không trung Liên tiếp ba lần dài phong Cũng đồng thời sử dụng huyết ảnh đồn nhiều lần Điều này làm cho thân thể hạng lập Tràn đầy nguy cơ Nếu không phải dùng nhiều loại cao gia bí thuật Mạnh mẽ để ép công pháp cản trả Cũng không tiếc liên tiếp Phục dụng hơn 10 giọt linh dụ vạn năm Đền bù bộ phận máu huyết hao tổn Sợ rằng sớm không cách nào kiên trì tiếp tục được Nếu là như vậy Sau này thu công giải trừ phong ấn Không mất 2-3 năm công phu Thì pháp lực không cách nào hồi phục tới đỉnh cao Đương nhiên Đây vẫn là do đan dược của hắn phong phú Nếu là tu sĩ khác Sợ rằng bị hạ một tầng cảnh giới Là khả năng rất lớn Ở dưới tình hình tồi tệ kiểu này Hắn còn bị nguyên anh hậu kỳ Tu tiên giả đuổi giết Nguy cơ như thế nào có thể biết Tệ hơn nữa là hắn không cách nào hiểu được nguyên nhân Đối phương theo dõi một cách vô cùng chuẩn xác. Huyết ảnh đồn cũng không thể dễ dàng vận dụng Phải biết rằng trước đây Trọng thần sư cũng không cách nào Theo được hai lần Thì triển huyết ảnh đồn của hắn à, Lão Phu mặc dù với đại diện quyết Cường hóa thần thức tin tuổi mười phần, nhưng là tuyệt không dám bà hoa là đệ nhất tuổi tiên giới. Từ chất tốt như lão Phu, từ xưa tới này tính không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không phải là quá ít. Công pháp so với pháp quyết này lợi hại hơn, có gì mà kỳ chứ. Bật quá, lần này ngươi bị truy sát, không tha, không phải là có người ở ngoài ngàn dặm dùng thần thức tập trung lên người ngươi, mà là ngươi bị phi nhân gì đó theo dõi. Đại diện thần quân hư lạnh một tiếng khách khí nói ra. Phì nhân gì đó, người nói, chính là yêu thú sao? Hạng lập được nhắc nhở, có chút bừng tình nói. Không, người chưa phát giác ra yêu thú đằng sau, bộ dáng rất quen thuộc sao? Có lẽ chính là thiền làng thanh thú độc nhất vô nhị, mà người dân đột ngột miêu tả. Phần nữa là do mấy lão già ở Thánh Điện, thật sự không nghĩ ra được bị người đánh chết nhiều thượng bậc tiền sư như vậy, làm tổn hào hết mặt mũi, nên cố ý từ thường giới, trừ hoang xuống yêu thú, tập trung lên người ngươi. Như loại này cũng không phải là thần thông của nhân giới có thể. Điều này cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Đại diện thần quân giảng dạy. Thiền lang thanh thú, ta đương nhiên chú ý tới con thú này. Chỉ là thứ yêu thú này trên người pháp lực ba đồng cũng không mạnh mẽ. Chỉ có tiêu chuẩn thất cấp mà thôi. Cùng thánh cầm mộ lan nhân, kém không biết bao nhiêu lần. Nó sao có thể có loại thần thông này? Hạng lập những mày có chút hoài nghi. <cười> Trận chiến các người cùng mộ lan nhân ta cũng nghe người nói qua, mộ lang nhân triệu hoán thánh cầm, dĩ nhiên là một loại triệu hoán mượn lực của bảo vật, đem bộ phận lực lượng lên cầm ở thượng giới triệu xuống, từ vô định ở giới này, hóa ra hóa hình mà thôi, còn thân mình chỉ là cái ảo ảnh. Hiện tại yêu thú theo ở đằng sau, ta cảm ứng một chút thì đích thực nhận thấy yêu thú ấy là thật thể. Nếu là như vậy mà nói, rất có thể là thiền lang thú sử dụng cùng loại thần thông với cổ ma mà hóa mượn thể. Mượn các loại yêu thú khác làm môi giới, đưa phân thần của bản thân xuống giới này. Không nên xem thường loại thủ đoạn này. Lại nói tiếp, loại triều hoán này mới là chân chính là đem phần thần xuống. Thần thông cảnh giới này đều không phải là chuyện đùa. Chỉ cần cho nó đủ thời gian, không lâu sau sẽ trở thành một tồn tại đáng sợ nhất ở nhân giới. Theo ta được biết, cùng loại tồn tại như vậy, phụ xuống nhân giới trước đây đã có vài trường hợp. Bất quá chúng tự hồ đều đang é ngại điều gì. Bình thường vô danh vô cùng, tu sĩ tù tiền giới rất khó tìm đến chúng. Đại diện thần quân thành âm ngưng trọng lên. Chúng ta nhận giới còn có thứ quỷ quái này. Mà kệ, vạn bối cũng không có thời gian thảo luận kỹ việc này. Mà kệ nó là yêu thú hay là thánh thú. Tiền bối có biện pháp trợ giúp ta thoát khỏi truy tung của nó hay không? Nếu không thời gian giải phong vừa đến thật là phiền toái lớn. Hàng lập Thần sắc một lần nữa đào qua về đằng sau. Đằng sau xa xa, ba người một thú vừa lại xuất hiện ở trong phạm vi cảm ứng, không khỏi có chút lo âu. Thường giới dị thú lên cầm, nhiều không đếm xuể, Ai mà biết thứ này là dòng loài thần thông nào tìm được ngươi. Người có thuật liềm khí thu tức, trong mắt của ta đã rất hoàn thiện rồi. Trừ phi tiêu diệt con thú này, còn không thì không có biện pháp nào khác tốt hơn. Bất quá ta tạm thời truyền thủ cho ngươi một loại phương pháp giả chết đơn giản. Cho ngươi hoàn toàn tiêu trừ sinh khí thân thể. Nhưng có thể dùng được hay không, ta không có bao nhiêu phần nắm chắc. Dù sao yêu thú có lẽ cũng không phải dựa vào hơi thở để truy tùn ngươi. Đại diện thần quân cho Hàng Lập một câu trả lời lạnh lẽo. Hàng Lập trầm mặt, trong mắt hàng quan chấp động. Sau một lúc lâu, được nhiên hùng hăng mở miệng nói. Được. Vậy thì giết con thú này đi. Người muốn trước hết giết thiền làng thánh thú, sợ rằng không có cơ hội. Thứ này đồng thời còn có hai vị đột ngột nhân đại tiên sư đi cùng. Sau lại còn có vị cô nương che mặt, đó là Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, hạng là thiền làng thánh nữ, thần thông cũng không hề nhỏ đâu. Đại diện thần quân có chút kinh ngạc. Không chịu chút thiệt thòi, tất nhiên không có cơ hội. Nhưng ta nếu liệu mạng từ bỏ đệ nhị Nguyên Anh, cũng không phải là không có. Hàng lọc thành âm băng hàng cực kỳ, âm trầm nói ra. Chủ nhân à, người chuẩn bị như thế nào? Ta cũng đến hỗ trợ một chút. Ngân Nguyệt lúc này bỗng nhiên mở miệng. Thường thế của người như thế nào? Nếu như chỉ muốn dùng khí linh để dẫn định, có thể kiên trì được không? Hàng lộc nghe vậy thì ngậm ra, nhưng hòa hoãn hỏi. Ta là khí linh của bộ mạng pháp bảo, cho dù có bị thương trầm trọng, nhưng nếu phi kiếm của chủ nhân không hủy, ta cũng vậy, trở thành bất diệt thân. Chủ nhân không phải lo, thêm lần này ở trong pháp bảo của chủ nhân trầm mê thêm một ít năm tháng là được rồi. Ngân Nguyệt nhẹ nhàng cười nói, Được rồi, hiện tại tình hình thật sự không tốt, cũng làm khổ người thêm một phen. Hàng lập cân nhắc trong chốc lát, chỉ có thể thở dài nói ra. Theo đó, hàng lập từ đại diện thần quân hỏi được giải chết pháp quyết. Trong lòng tìm hiểu một chút, thật sự không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới đưa tay sờ thiên linh cái của chính mình. Hát quang chớp động, để nhị Nguyên Anh hiện ra tại trên đỉnh đầu, vừa há mồm, nhả ra quỷ la phiên thu vào trong tay, lại cầm phiên này, lai động không thôi. Những người hướng không trung nhảy tới, trong chớp mắt, mây đen hồi tù, ào ào vụ bão, hơn trăm trường mây đen phô thiền cái địa, mà khí hàng vàng hàng nghìn. Thứ này, người cầm lấy, nếu bị thiền làng thánh nữ mang theo thánh thú đuổi theo ngươi, ngươi hãy dùng kiếm này tiêu diệt nó. Hạng Lập Uyên Nghiêm nói, Dường tay lên, một chuỗi huyết sắc tiểu kiếm bay vụt nhập vào trong ma vân không thể bóng dáng, đúng là thanh huyết ma kiếm kia. Đoạn lấy tiểu kiếm, ma vân phát ra một tiếng chói tay bén nhọn, cuồn cuồng hướng một bên phi đồn đi, thành thế thật là kinh người. Hàng lập nhìn ma vân đằng xa, sắc mặt âm trầm, bàn tay vừa lật, một cái bệnh nhỏ xuất hiện trong tay, hướng lộn vào trong miệng, một nhọt nhu dịch linh khí dư dật tích vào trong miệng. Theo sau... Quanh thân hắn lên quan đại thịnh, thanh hồng so với lúc trước, đoạn quan tốc độ còn nhanh hơn một phần, phá không đi xa. Điều này sao có thể chứ? Ta có nhìn nhầm không? Ngoại nhân Nguyên Anh dĩ nhiên một mình xuất khiếu bỏ chạy. Đằng sau, mấy người đuổi theo dùng thần thức, đồng dạng cảm ứng được một màn này. Không khỏi kinh nghi, tự phát mỹ phụ càng dữ mày, kinh ngạc vô cùng. Không đúng, nếu bình thường Nguyên Anh xuất khiếu, thân thể phải không cách nào hành động mới đúng. Hiện tại người nọ vẫn cứ bỏ chạy, phương hướng không thay đổi. Hãy đạo nhân này tu luyện loại thần thông, cùng loại biết tam thi nguyên thần thuật. Thành tổ thành niên lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu là sử dụng hóa thần phương pháp mà chạy, căn bạn không cách nào vô dím được cảm ứng của chúng ta. Cho dù là nguyên anh xuất hiếu cũng không cách nào xáo trồn tai mắt chúng ta. Nhưng hiện tại lại là một nguyên anh bay đi, cũng không phải là cùng lục hồn phân nguyên quyết, Mà Quế Đạo Hữu tu luyện thuật Nguyên Anh tách rời Tình huống này có chút quá dị Chẳng lẽ thật sự là như truyền thuyết Đệ dị Nguyên Anh Tự phát bị phụ lộ ra về trầm ngâm Đôi mày thanh tú của ngân bào nữ tử Cũng đồng dạng giữ lại Trong lòng thất kinh thánh thú có thể cảm ứng được điểm kỳ quạt Trong đó hay không Thành niên vừa quay đầu hướng thiền làng thánh nữ nói Không được thánh thú chỉ là mục tiêu phân thần đến nhân giới Muốn hoàn toàn mở ra linh trí còn cần hơn trăm năm tu luyện hiện tại tôi vi còn lại chỉ có thể tiêu chuẩn thất cấp yêu thú không cách nào thi triển quá nhiều thần thông ngân bào đời tử thời dài nói cái này quả là có chút phiền phức vừa không cách nào phân biệt nguyên anh thật giả cũng không thể để cho nguyên anh này lén đi không bằng ta một mình đi tham nguyên anh đại tiền sư tiếp tục cùng thanh thú và tôn đạo hữu đuổi theo bàn thể người nọ thần thông của ta đối phó một nguyên anh sẽ không tốn quá nhiều thời gian Thành tổ thành niên suy nghĩ một chút, liền đề nghị. Cũng chỉ có phương pháp này là ổn thỏa thôi. Ta bà thánh nữ sẽ quyết không có chuyện gì. Tự huynh đi nhanh về nhanh. Nhưng nguyên anh đó nói không chừng là đệ nhất nguyên anh của đối phương. Đừng hạ tự thủ, tìm phương pháp thu lại rồi nói sau. Tự phát mỹ phụ cười dài nói ra. Cái này ta tất nhiên hiểu rõ. Mà ngân bảo được tự suy nghĩ một chút, thấy không có vấn đề gì, cũng gần đầu đồng ý. Ngay lập tức thanh niên họ từ cùng hai người này chia tay, hóa thành một đạo bích hồn dài hơn mười trường, truy hướng về phía đệ nhị nguyên anh của hàng lập. Trong nháy mắt, đã không thấy tầm hơi bóng dáng. Mà thiên lang thánh nữ cùng mỹ phụ, thì phương hướng không thay đổi, vẫn cứ đuổi theo hàng lập không tha. Một trước, một sau, đạo mắt đã đuổi theo hơn trăm dặm, cũng dần dần kéo dần khoảng cách cùng hàng lập. Chỉ còn năm sáu mươi dặm, cũng không còn xa lắm. Ngân nguyện, người cũng động thân đi. Hàng lập trong lòng tính toán một chút, rồi tay áo bào rung lên, một đầu tiểu lan màu bạc từ trong tay áo bắn ra, thân hình vừa lộn biến hóa thành một hàng lập khác. Hàng lập trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nhưng thời gian gấp gáp cũng không có nói gì thêm, dường tay lên, một túi linh thú cùng một thanh châu trần ngon cái ném cho đối phương. Người là khí linh thân thể, không có xương thịt, pháp bảo khác cũng không dễ sử dụng bàn theo túi về kim trùng này, cùng miếng lôi châu này, đồng dạng nếu là yêu thú trì tùn ngươi, ngươi không cần để ý tất cả khác, chỉ cần tiêu diệt con thú này, hoặc là tạm thời gây thương nặng cho nó là được rồi. Hàng Lập cẩn thận dặn dò. Chủ nhân yên tâm, nếu là thiên lang thanh thú truy đuổi theo ta, ta nhất định sẽ không để cho nó dễ dàng chạy thoát. Tựa miệng Hàng Lập đối diện, phát đạt thành ông của Ngân Nguyệt, sau đó đem hai vật thu hồi. Hoá thành một đạo ngân quang, nghi người phá không bay đi. Phàm nhân tu tiên, chương 895, Cấm mạc ngân Tạm Hàn Lập nhìn về phía bóng dáng đang dần đi xa, thấy hình ảnh của chính bản thân mình do ngân nguyệt biến ảo ra, ngay cả khí tức độc nhất vô nhị của hắn, nàng cũng bắt chước giống hệt, không khỏi khẽ thở dài. Xem ra, ảo thuật của nàng tự hồ lại tiến thêm một bước. Tiện bối có cảm giác được, bằng ảo thuật này của ngân nguyện có khả năng che giấu được tai mắt hai người đằng sau không? Dù với vàng bối, dù không phải xác nhận chỉ trong gàn tấc, tám chín phần mười cũng không cách nào nhìn thấu. Hàng lập đột nhiên hỏi, khí lệnh này của ngươi rất đặc biệt a, Không chỉ mỗi ngươi, ảo thuật biến ảo của nàng ta, ngay cả lão phù cũng có cảm giác nhìn không thấu đây chính là gặp mạnh thì mạnh, ngộ yếu thì yếu, chỉ với hai tên tiểu bối đằng sau, nếu không phải có thanh thú tác quái, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không có biện pháp phân biệt được thật giả trong đó. Đại diện thần quân cho Hàn Lập một cái đáp án lập lờ nước đôi. Hàn Lập nghe vậy, những lời này quả không thể nào làm cho hắn mãi may an tâm. Phương hướng biến đổi, Hàn Cấp Bách hướng theo hướng ngược với Ngân Nguyệt bay đi. hàng Lập lại không biết Việc hắn để cho Ngân Nguyệt mang theo một phần về kiên trùng, là trùng hợp trở thành một thủ đoạn cao tay vô cùng. Nhìn thấy người phía trước, đột nhiên từ một hóa hai chia nhau bỏ chạy, cách hơn mười dặm, tự phát mỹ phụ cùng ngân bảo tự tử không khỏi hai mắt nhìn nhau, trao đổi một chút, dừng đồn quan. Đây là cái gì? Hóa thần thuật sao? Ngay cả khí tức cùng linh khí mạnh yếu đều độc nhất vô nhị. Thủ đoạn của tiểu tử này quả không ít. Tự phát mỹ phụ phất tay lên trên trán, ra chiều suy nghĩ, tấm tắt, lấy làm kỳ lạ. Cách đó quá xa, không cách nào dùng thần thức phân biệt thật giả trong đó, để ta cho thánh thú xem xét một chút. Thiền lang thánh nữ cũng cảm thấy đau đầu, liền đó, nàng dùng cổ ngữ cùng thiền lang thú dưới thân, nói hai câu trầm thấp, nhất thời quen thân thiền lang thú, màu xanh lên quang lóe ra không ngừng, một đôi ngừu giác dần dần trở nên trong suốt sáng loé phản phất như thủy tinh chám mắt, nhưng sau một lúc lâu, âm thanh tê rần truyền đến, thần thức ngân bảo đờ tưởng được đáp án, thần sắc khẽ biến đổi. Thật là có chút phiền toái. Đối phương là có thể biết, chúng ta truy tần dựa theo khí tức từ về kim trùng, trở nên trên hai người đều mang theo về kim trùng. Người này khẳng định đem lên trùng, chi làm hai bộ phận, thành thú cũng không cách nào phân chia bất đồng. Nói vậy, thì hai người này một người cũng không thể bỏ sót. Tự phát bị phụ, mày ngài nhíu lại, nói ra. Không sao, chúng ta mỗi người truy tung một người. Hiện tại các tháng gần như vậy, dùng loại thủ đoạn nhỏ này phân hóa chúng ta ra. Tiếp theo cũng không có tác dụng gì. Nếu đối phương đã có chủ tâm chia nhỏ lực lượng chúng ta ra, vậy chúng ta thử lành giáo một chút xem sao. Cũng không nên phụ sự khổ tâm sắp đặt của đối phương. Ngân bảo đời tử, cười lành nói ra. Nói vậy cũng đúng, bất quá, nghe nói kẻ này tu vi chỉ có nguyên anh trung kỳ. Nhưng thần thâm so với chúng ta Nguyên Anh Hậu Kỳ lại không yếu hơn bao nhiêu. Nhưng đối phương đang có thương tích trong người. Người nếu đụng phải chân thân, nên để ý một chút thì không có gì đáng ngại. Ta đuổi theo một người khác, chỉ cần đối phương không dùng huyết đồn thuật quỷ dị nọ, thì chắc chỉ trong chốc lát sẽ cùng người hồi hợp thôi. Tự phát mỹ phụ còn có chút lo lắng, dặn dò vài câu. Tuần tiền sư có việc yên tâm, cái loại huyết sắc đồn thuật này mặc dù quỷ dị, Nhưng hiện nhiên cái giá để sử dụng cũng không phải là nhỏ. Nếu không đối phương chỉ cần liên tiếp sử dụng ra đồn thuật này, đã sớm đem chúng ta bỏ lại vô tuân vô ảnh rồi. Làm sao còn có thể cùng chúng ta trì hoạn tới nay? Phòng chừng đối phương cùng tên giới hạn rồi. Hướng hồ ta còn có thánh định hộ thân, cho dù y muốn ca chết lưới rách, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Ngân bạo nữ tự thẳng nhiên cười, ngạo nghễ nói ra. nó như vậy thật cũng không sai, vậy ta đi trước một bước đây. Bị phụ đáp lại một tiếng cười khẽ người hóa thành một đạo tử quan, truy hướng về một phía hàng lập, mà thiên làng thánh nữ nhìn một chút một hàng lập khác, tròn mắt hàng quan chợt lóe đồng dạng khu đồng thánh thú đuổi theo. Bọn họ quả nhiên tách ra, hàng tiểu tử, sách lược phần hóa của ngươi quả nhiên là hữu hiệu, xem ra con thánh thú này thật sự chỉ là phân thần phụ xuân giới này, bây giờ còn không đủ đáng sợ. Những người nếu không thể trong thời gian cực ngắn, đánh chết con thiên làng thú, chờ đến thời gian dài phân để hai tên đại tiền sư kia quay lại, thì thật đúng là đến bước đường cùng. Hơn nữa, vị thiên làng thánh nữ kia, sợ rằng cũng không dễ treo chọc. Đại diện thần quân dùng ngựa khí quan tâm, hiếm thấy nói. Ta trong lòng cũng biết vậy. Ta cũng không muốn đánh chết nàng ta. Thậm nghĩ nếu chỉ tiêu diệt con thanh thú mà thôi, chắc sẽ không qua tốn nhiều thời gian. Hàng lập một bên dùng thần thức, giám thị ngân bàng được tự đuổi theo đằng sau một bên trong miệng trầm giọng trả lời ngã vậy là phu rửa mắt đợi thôi đại diện thần quân thành âm lại biến thành là nhạc hàng lầm không có nói cái gì trong lòng âm thầm tính toán thời cơ không xa biệt lắm đường quang xoay quanh một cái đột nhiên xoay người lại vội túi linh thú bền hơn nhất thời còn thừa mấy ngàn kim sắc về kim trùng từ trong miệng túi chèn chút chui ra Vụ vù, vù hóa thành một đóa kim vân, xoài quanh trên không. Cùng lúc đó, hơn 10 khẩu phi kiếm ánh vàng rực rỡ, cụm từ trong tay áo bào bắn nhanh ra. tại diệt pháp quyết thổi thúc, hóa thành hơn trăm đạo kiếm quang kinh người, xoay quanh không ngừng trước người hắn. Hợp! Hai tay kết thành ấn quyết, một tiếng khẽ quát phát ra. Đoàn kiếm quan khẽ rung một chút, phóng lên cao. Kim mang trên không trường trái mắt. Trong nháy mắt, một cử kiếm dài 67 7 trường, bất ngờ thành hình. Hàng lập há mồm, một đoàn đại tự diễn bằng nắm tay, hướng mặt đất phùng ra, đòn gió, hóa thành một con họa điệu dài hơn thước, một đầu quấn trên cự kiếm. Phốc, một tiếng vàng nhỏ, họa điệu màu tím bạo liệt ra, Cự kiếm trong nháy mắt, bị một tầng tự diễn bao lại bên trong, đòn lấy vô số hồ quan dài chừng ngón cái. Trong tự diễn, tiếng sấm vàng lên ầm ầm, thành thế cực kỳ kinh người. Hàng lập gặp tình hình này, lại nhớ mày, hơi suy nghĩ. Đột nhiên một đoàn thanh khí từ trong miệng phun ra, kích trên thần kiếm, nhất thời mặt ngoài cử kiếm kim hình cùng loạn đàn, tiến sấm lại trong phút chốc tiêu thành biệt tích. Hàn Lập lúc này mới hài lòng ngẩng đầu, dưới sự thôi thúc của thần thức, kiếm kiếm hướng không trung phá không vọt tới, trong nháy mắt trốn vào một đóa mây đen, biến mất vô thành vô tức. Lúc này, phía dưới chân trời, ẩn ẩn có quang điểm chớp động, vị thiền lang thánh nữ kia đã đuổi theo Hàng lập động tử hơi coi lại, dùng ống tay áo, một bộ màu xanh phi kiếm ngự không bay ra, từ một ống tay áo khác thì bay ra một tiểu thuận màu lam chắn trước người. Đồng thời hai bàn tay trà sát, một cái cổ bảo bằng nắm tay đạt được trong trụy ba cốc, chưa bao giờ vận dùng qua, chính là cổ kính màu tím hiện lên, tại kia nắm hạng lên phù trước đây còn dư lại một lá. Lấy tư vị hiện tại của hắn, tái sử dụng phù này mà nói, thần thông hẳn là so với hai lần trước. Tăng trường hơn không ít Trong lòng cần nhắc hắn lặng lặng đứng yên tại chỗ Yên lặng chờ đối phương tới Vị thanh thứ ngưu thủ giao lòng kia Đừng nhìn tu vi không cao Nhưng tốc độ độn thuật đúng là không tầm thường Từ khi bắt đầu hiện ra tôn tích Đến khi phì tới trước chỗ hàng lập Hơn trăm trường thì dần lại cơ hồ chỉ bằng thời gian thở nhẹ một cái Hàng lập lạnh lùng liếc mắt đánh giá đối phương Ánh mắt chớp động vài cái Thiền làng thanh thú này thoạt nhìn trừ bỏ bồi dáng cổ quái ở bên ngoài, thật sự không cách nào nhìn ra có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa con ngự thú to lớn này, mơ hồ làm cho người ta liên tưởng đến một loại bồi dáng ngợ nghệch, giống như linh trí chưa được hoàn toàn khai mở. So với con thú, thiện làng thánh nữ đứng phía trên càng đáng chú ý hơn. Vô luận là phong tư tuyệt thế hơn người, hay là một thân tu vi cao thâm không thể xem nhẹ, đều làm cho hạng lập không dám khinh thường mạnh may. Nàng ta sau khi hiện hình Cũng đồng dạng nhìn lướt qua Hàng Lập, đối với bộ dáng trẻ tuổi của Hàng Lập lộ ra chút kinh ngạc, nhưng lập tức ánh mắt đã bị trùng vân phù thiền cái địa trên không trung hấp dẫn. Đôi mắt sáng hiện ra ngạc nhiên vô cùng, giao hòa cùng nhau. Thần sắc này thật mê người. Ngươi! Ngường Bảo được tự do dự một chút, rồi cũng mở miệng muốn hỏi điều gì. Nhưng Hàng Lập sợ đối phương phát giáp cử kiếm dấu giếm trên không trung, hơn nữa thân thể thời gian giải phong cũng có hạn. Nhờ thế nào cùng nàng, nói này nói nọ chứ. Ngay lập tức, không nói hai lời, hướng trùng vân chỉ một cái. Trùng vân vù vù một tiếng, trực tiếp bay về phía đối diện, đồng thời trước người màu xanh phi kiếm xoay quanh bay múa, cũng lập tức, hỏa thành tân mạnh bóng kiếm, hướng nàng này cuốn sạch đi tới. Người muốn chết sao? Hạng lập cử động một điểm cũng không có vẻ gì là thương hương tiếc ngọc, tự nhiên làm cho thiền làng thánh nữ trong lòng giận dữ, trong miệng quát một tiếng. Ngọc thủ vừa nhất, một cái vòng tay Mỏ bích lục, từ trên cổ tay Bắn nhành ra, trong nháy mắt Điên cuồng hoa lớn thành cửu hoàng To bằng cánh tay, gần hướng về Phía bóng kiếm, mà tay kia của nàng Cũng đồng thời tháo xuống túi linh thú Bên hông, trở tay hướng túi Về phía không trung Miệng túi kim quang chớp động Liên tiếp bay ra hơn 10 đóa kim hoa thật lớn Đúng ra là hơn 10 con Kim sắc cửu trùng thành thuộc thể Bắn nhành hướng về phía trùng vân Nhưng nàng này không có chú ý tới, ở trong không trung, một đám mây đen yên lặng hướng đỉnh đầu nàng từ từ trôi đến, càng ngày càng gần. Ngọc Hoàng quả nhiên là một kiện cổ bảo uy lực không nhỏ. Màu xanh bóng kiếm vừa cùng cựu hoàng này tiếp xúc, đã bị viên hoàng quay nhanh, toàn bộ cuốn vào trong. Phi kiếm là bộ mạng pháp bảo của hàng lập, tâm hồn cùng hắn tường liên, khiến hắn không khỏi rộng mình. Về phần hơn 10 con về kim trùng thành thuộc thể. Sau khi vọt vào trong trùng vân của Hàng Lập, một phen cắn xé tơi bời, cũng đồng dạng chiếm được thường phong. Hàng Lập thấy rõ, phi trùng của hắn mặc dù số lượng đông đảo, nhưng căn bản không cách nào cắn xé thân thể mấy con cử trùng được chút nào. Ngược lại, chỉ cần cử trùng cắn một cái là bị thôn phệ. Sắc mặt trầm xuống, Hàng Lập không nói hai lời. Đột nhiên Hàng Linh Phù cầm trong tay, vỗ hướng trên người, nhất thời biến ra một ảo ảnh huyết sắc dao long. Quanh thần huyết quang lóe lên, hiện ra từng khối huyết sắc lân phiến, trên đầu chui ra sừng dao long, biến thành hình dạng yêu hóa nửa dao long nửa người. Một cổ khi thế kinh người, từ trên thân hạng lập thoát ra. À, đây là công pháp gì? Ngân bạo nữ tự xa xa thấy tiết mục này, trong lòng kinh ngạc một trận. Nhân nàng cũng không sợ hại chút nào, vừa há mồm, một kiện pháp bảo như khàng tay từ trong miệng bắn nhành ra, quay tròn xoay quanh ở trước người một trận. Rồi càng lên tới vài trường, cuộn thẳng táp dần đứng lên. Chỉ thấy trên cử khăn, thấp thoáng một hình vẽ cử tầm màu bạc. Nhìn thấy bức họa này, hàng lập ngẩn ra, đang cần nhắc xem, pháp bảo có cái thần thông gì, thì trên chiếc khăn, bức họa ngân tầm lên quan đài phóng, đột nhiên như sống lại hám mồm ra. Một chùm ngân quang bắn nhanh đón gió, kéo dài ra hóa thành những tia sáng bạc, tinh tế, chỉ cỡ chừng sợi tóc, vàng ra tiếng suy suy hướng hạng lập bên này mà đến, không gian hơn trăm trường giữa hai người, trong nháy mắt tất cả đều bị ngân tiên tràn ngập đầm đạp, dứt kinh người. hạng lập bị dọa nhảy dựng lên, không suy nghĩ nhiều, chỉ một cái vào làm quan thuận trước người, thuận lập tức hóa thành quần sáng cao lớn, đem hạng lập bảo hộ nghiêm mật. đồng thời hạng lập há mồm, một đoàn quần sáng tự nhiễm bạo liệt bay ra, hàng khí màu tiếng quỷ dị trong nháy mắt trài rồng ra vài trường trước người. Tư lạc, một tiếng thành thủy vang lên, một tường băng màu tím cao tầm 10 trường trong suốt dịm lệ, hiện ra sừng sững phía trước người. Trường Vân xin giới thiệu Bộ Tiên Hiệp Phạm Nhân Tu Tiên, trường 896, Song Định Đùng, một tiếng vang lớn lên, những sợi chỉ bạc đâm vào tường băng, hiện lên lộ chỗ như tổ ong. Trong nhất thời, băng thuận bị bắn thành béo mó vàng vẹo nhìn bằng mắt thường cũng thấy sớm muộn gì cũng bị hủy. Hạng lập thấy vậy, cũng lặng lẽ không lên tiếng, dương tay lên. Một đạo pháp quyết, đánh hướng về phía trước. Trên vách, băng tự quan lưu chuyện không ngừng, thả ra hàng khí kinh người. Chẳng những địa phương bị hao tổn lập tức khôi phục như ban đầu. Hơn nữa, ngay cả ngân ti tàn phá bừa bại trên băng thuận trong phút chốc, cũng bị đóng băng, không cách nào nhúc nhích. Không chỉ có như vậy Hàng khí trong chớp mắt, biến thành băng diễm màu tím, dọc theo ngân tia, bài nhanh hướng về kiện pháp bạo hình khăn gấm tràn đi, giống như vô số đầu tự xà, tình tế hùng hẳn đánh tới. Ngân bào nữ tự biến sắc Đây là công pháp gì, bà lợi hại như vậy? Nàng này trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng động tác trên tay không chậm chút nào. Hải tay kết quyết, ngón tay ngọc ưu nhã, điểm lên chiếc khăn gấm trôi nổi trên người. Ngân tầm phía trên lại há mồm Một cầu hỏa diễm màu trắng phùng ra, theo ngân ti trong miệng, hóa thành vô số hỏa xà, đồng dạng trực tiếp ngần hướng về phía tự diễm. Ban hỏa hai loại hỏa diễm tại bên trong ngân ti cùng đánh nhau, hai phương vừa tiếp xúc, tự bạch hai loại màu sắc đang vào, hòa quyện cùng nhau, nhưng chỉ trong chốc lát sau, tử diễm đỏ dạng đại chiếm thường phong, đem bạch diễm liên tiếp lùi về đằng sau. Ngật Bảo được tụi thấy vậy, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Trong miệng dùng cổ ngữ nói nhỏ vài câu, nhất thời thiền làng thanh thú dưới thân, gầm nhẹ một tiếng, hỏa diệm xanh mềm mông từ trong miệng phùng ra, và nhập với bạch diệm. Thanh bạch hỏa diệm hỗn hợp hồi tù, là nhất thời ngăn cản được công kích của băng diệm. Ngân bạo nữ tử Ngọc Thủ vừa nhất, một cái thiết bài hình bát giác xuất hiện ở giữa ngón tay, hướng không trùng ném đi. Thiết bài đúng lúc này, bỗng nhiên hóa thành một khối bát quái đồ thật lớn, sinh ra hỏa sĩ diệm màu đỏ hồng hướng hạng lập đánh tới. Hạng lập khói miệng hơi nhất, trên mặt không chút biểu tình, nhưng sau lưng tiếng sát vàng lên, một đôi ngần sĩ hiện ra. mắt thấy bác quái đồ hạ xuống, thân hình hơi nhón lên, hồ quang màu bạc bỗng nhiên chớp đồng đã biến mất không thấy đâu. bác quái đồ tự nhiên rơi xuống khoảng không. sau một khắc, hạng lập xuất hiện tại địa phương cách đó hơn 30 mươi trượng. sau lưng hai cánh tiếp tục chớp đồng, người lại bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Lôi độn thuật. Thiên làng thánh nữ nhìn thấy hạng lầm, hướng tới gần chính mình, thị thào nói nhỏ một tiếng, trong đôi mắt đẹp, hiện ra một tiên ngân trọng, hai tay nặng ra pháp quyết cổ quái. Vừa chờ thiên làng thú há mồm phun ra sừng trắng bù mịt, đem một người một thú, nhanh chóng che đầy ở trong đó. Tại chỗ nàng đứng, trong nháy mắt, biến thành tặng lớn vụ hại hơn mười trường. Sau một tiếng sấm, sừng trắng này cơ chút cổ quái. Thần thức của hắn không thể xâm nhập vào bên trong, nhất thời không cách nào tìm ra bóng dáng của đối phương. Bớt quá, hắn cũng không có thời gian cùng hai nghị này chơi trò trốn tìm. Hạng lập sát mặt phát lạnh, vùng tay lên, một mặt cổ kính màu tím hiện ra trước ngực. hai tay đem kính này khởi động, toàn thân linh lực rót vào trong kính. Theo sau, lên quang chớp động, một đạo cột sáng màu tím mềm mông từ trên mặt kính phùng ra, chợt lóe rồi bắn vào trong sương mù. Nơi tự quan đi qua, sương trắng quay cuồng chỉ chốc lát công phu, hơn phân nửa sương mù đã bị đánh tàn tác. Bắt thấy đối phương đã không còn chỗ ẩn thân. Những lúc này trong sương mù, một cổ thanh diện phùng ra, sau một chút ngăn cản được cột sáng màu tím. Hạng lập vội vàng ngóng nhìn qua, mới mơ hồ nhìn thấy, đúng là con yêu lang thiên thú, một mình trốn chỗ sâu trong sương mù, đang bắn ra bên ngoài, từng đợt yêu hỏa màu xanh. Mà phía bên bóng dáng này, Không thấy ngân bạo nữ từ đâu. Phát hiện này làm cho hạng lập vừa mừng vừa sợ. Hạng vốn còn muốn làm thế nào mới có thể tách ra nàng này cùng thánh thú. Hiện giờ đối phương lại tự chủ động bỏ qua con thú này. Thật sự là cơ hội ngàn năm có một. Mặc dù không biết vị thiên lang thánh nữ đang giấu mình nơi đâu, chuẩn bị thi triển thủ đoạn gì, nhưng cơ hội này, hạng lập tự nhiên tuyệt sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, hạng lập một chút do dự cũng không có, thần niệm thôi thúc. Cử kiếm xấm dấu trong đám mây, phát ra một tiếng cầu bén nhọn kinh thiên đồng địa. Một đạo thiểm điện kinh người, tách mây mù cấp bát trạm xuống, tốc độ cực nhanh, trọng nhai mắt, tới ngay trên đỉnh đầu thiên lang thú. Trên thần kiếm tự diện kim hình cung, oanh lòng long, vàng lên không ngừng. Thiên làng thú, ngay cả động tác trốn tránh cũng không kịp, từ đầu tới đuôi bị một kiếm chém thành hai nửa. Hạng lập đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau đó sắc mặt đại biến. Thây thể thiền lang thú lại biến thành luồng xương trắng, biến mất không thể bóng dáng. Còn thú này đúng là dùng huyền hóa chi thuật biến ảo ra một cái hư ảnh, mà nhất thời dưới tình thế cấp bách, hắn chẳng quan tâm phân biệt thật giả, đúng là từ phá hồng kế hoạch lớn khổ công sắp đặt. Không tốt. hàng Lập thầm kêu một tiếng, bất chấp kiếm tiền thiền lang thú chơn thân trong xương mù, muốn bước ra về đằng sau, nhưng đột nhiên, một tảng lớn quan mạng màu xanh mền mông Từ trên đỉnh đầu chiếu xạ xuống, bóng dáng lập tức ngưng tụ, động tác trở nên trị hoàng thân thể thừa ra, đồng thời trong không trung, tiếng chú ngữ dễ nghe. Hắn cả kinh vội vàng ngước nhìn, chỉ thấy ở trong một đoàn ngân quang, ngân bào được tự hiện ra trên trời cao, trên trán hiện ra ngân vân cổ quái, trong miệng nói lẩm nhẩm, đem một tiểu đỉnh cực kỳ quen mắt tế lên không trung, mà từ bên trong đỉnh này, phùng ra tạng lớn thành quang, đem phạm vi phường viên 30 trường đều bao phủ dưới bảo này. Hư Thiên Định, Hạng Lập bực thốt kêu lên một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt xoát tái nhợt vô cùng. Liếc mắt một cái thì nhận ra Tiểu Định đang bay đến. Hắn kinh hãi cấp bách, vừa nhìn vào bản thân, Hư Thiên Định của chính mình vừa lúc ở trong cơ thể. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ trên đời lại có hai cái Hư Thiên Định? Hạng Lập kinh nghi chưa hiểu được ảo diệu bên trong, trên đỉnh đầu Tiểu Định linh quang chớp động. Điên cuồng phát ra thật lớn Trong nháy mắt Biến thành cự định đường kính 3-4 trường Đồng thời định này Bị pháp quyết của Ngân bào nội tử thôi thuốc miệng định bắt đầu chói mắt Thành xa liền miền không dứt Sáng lấp lánh Từ trong định bay ra cuồng cuồng Hóa thành đại đoàn xa vân Hướng về phía đầu hàng lập chụp xuống Hàng lập thấy vậy không chút nghỉ ngợi Sau lưng ngân sĩ vừa đồng Muốn lập tức hóa thành hộ quan Thoát khỏi phạm vi bao phủ của thành mang Nhưng vào lúc này Từ trong xương trắng, truyền đến trận trận tiếng gầm nhẹ như tiếng sấm. Thành âm không lớn, nhưng một cổ ba động vô hình trong nháy mắt, từ trên thân hàng lập đào qua. Sau lưng, ngần sĩ ngần quang chấp động vài cái. Hồ quang vô thành vô tức bị tiêu diệt, lùi đuận thuật trong lúc nhất thời, mất đi hiệu dụng. Đây là thần thân gì? Hàng lập kinh hãi đích hướng trong xương mù, vội bàn xem xét liếc mắt một cái. Chỉ thấy bóng dáng thiền lang thanh thú như ẩn như hiện, hiện ra tại trong sương mù, chỉ là không biết là thật hay là giả đây. Mà lúc này Sa Vân đã đến cách định hơn 10 trường. Hàng lập dưới sự tình bất đắc dĩ, chỉ có thể điểm một điểm lên làm Quang Thuận che trước người. Thuận này hóa thành một tảng lớn quần sáng màu lam, ngành đầu hướng về phía không trung. Sa Vân cùng làm Quang Phương vừa tiếp xúc, thành xa linh quang đại phóng, hạ các điên cuồng phóng ra. Hạ các cuộn cuộn như cối xay không ngừng rơi thẳng xuống, hùng hăng nền trên quần sáng. Oanh long long, tiếng nổ liên tiếp không ngừng, làm quần thuận mặc dù thần diệu, nhưng sao có thể tiếp được nhiều như vậy cự lực đánh tới. Trong chớp mắt, quần sáng một trận hoảng loạn, làm quần ẩm đạm vô cùng. Không chỉ có như vậy, bộ phận sa vân đột nhiên hóa thành hai đầu sa giao long, linh hoạt dị thường vượt qua quần sáng, từ hai bên hướng thẳng lập đánh tới. Hàng lập không kịp suy nghĩ nhiều, há miệng Một khẩu tiểu định phùng ra trong miệng Ngón tay hướng trên đỉnh bắn ra Một tầng màu lam ban nhiễm Tại bạc ngoài tiểu định hiện ra Chính là tầng thứ nhất thông bảo quyết Hư thiên đỉnh mà hắn tu luyện qua Mặc dù chỉ có thể mượn Bộ phần uy năng nhỏ nhất của bảo đỉnh, Nhưng hiện tại đã tới loại tình trạng này Hàng lập tự nhiên cũng bất chấp Chẳng kể một hai Đưa tay hướng nắp trên đỉnh phớt một cái Một mảnh lam hà từ trên đỉnh bay cuồng ra Trọng nháy mắt, bảo lấy toàn thân, bảo hộ nghiêm mật Mà hàng lập, hai tay đưa sang hai bên Nhắm ngay hai con xa dao long Mười ngón liên tiếp bắn ra hơn mười đạo kiếm khí màu xanh tuần hoành đang xen hùng hằng kích trên người xa dao long Tiếng phốc phốc liên tiếp vang lên Đầu xa dao long bị bắn hơn mười lỗ hổng lớn nhỏ khác nhau Nhưng không hề ảnh hưởng đến hành động của chúng Hàng lập trong lòng căng thẳng Thân hình vừa động muốn tránh kích này Nhưng người trầm trọng như núi, động tác trị hoãn vô cùng, càng bản là không cách nào hành động. Kết quả, hai con xa nhào long nhào tới trước mặt. Phành phanh, hai tiếng kêu rền, một lần nữa biến thành xa vân, đem ánh sáng bao quanh hàng lập đều bao vây tại trong đó, hóa thành một cái kén cát rất lớn, mưa gió không lọt. Ngân bảo nữ tự trên không, khi nhìn thấy hàng lập xuất ra một cái tiểu định, cùng với thánh định trong tay, bộ dáng tương tự. Đầu tiên là lấy làm kinh hại, nhưng theo sau, thấy hạng lập dễ dàng bị linh xa vây khốn, xa cần ở dưới ngọc dương tuyệt sắc là lộ ra một tiêu cười khẽ. Thánh định linh xa uy lực có bao nhiêu, nàng rõ ràng minh bạch, chỉ cần bị xa này vây khốn, chính là ngay cả mấy vị đại tiên sư đều không thể nhất thời được khắc thoát thân. Hiện tại đối phương sinh hay tử đều có thể chỉ trong một ý niệm của nàng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, làm quan thuận biến thành quần sáng cũng bị đánh nát tán loạn. Còn lại xa vân, đồng dạng rơi xuống, gắn vào trên thân hàng lập. cảnh cát lập tức tạo thành một vòng lớn. Lần này, nàng lại càng yên tâm trong lòng. Thân hình vừa động, chân đạp cự đỉnh nhẹ nhàng rơi xuống. Nhưng chỉ hạ xuống hơn mười trường. Phía dưới, dị biến chợt hiện. Vốn cảnh cát đã ngừng kết cứng như sắc. Bỗng nhiên có một số đạo lam quan từ mặt ngoài lộ ra. Khi nàng còn chưa kịp thúc dục pháp quyết, Các sỏi tự như hưởng ứng một chút tự động, ngại nhào sụp đổ. Một lần nữa, biến thành trạng thái xa vân phần tán nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung bất động. Mà ở trung tâm xa vân, một đoàn lam hà cha mắt lóe ra. Hàng lập tay cầm tiểu định đứng ở trong đó, ngước nhìn chăm chú về hướng nạn. Thần hình ngân bạo được tự dừng lại, trong đôi mắt sáng tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Một tiếng hừ lạnh từ trong miệng hàng lập truyền ra. Hắn nắm tay, vỗ nắp hư thiên định. Từng vòng, từng vòng hình gần sóng lòng quan, rõ ràng hiện hiện ra bốn phía, tùy theo mọi nơi khuếch tán đi. Nơi lầm vần đi qua, thành xa bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung, phản phất như bị thôn phệ. Nữ tử thấy cảnh này, trong lòng hoảng hốt, vội vàng hai tay kết quyết, một lần nữa thúc giục lên xa, hướng hạng lập đánh tới. Nhưng là chúng nó lặng lặng, đứng yên tại chỗ, ngay cả một chút phản ứng cũng không có đã mất đi liên lạc cùng thần thức của nàng. Nhất thời, ngân bạo được tự tình thế cấp bách, đột nhiên chân ngọc điểm xuống cự đỉnh dưới chân, cự đỉnh xoay tròn một trận sau đó phồng ra một cổ thanh quang càng thêm trái mắt, trực tiếp hướng đến đầu hàng lập trùm tới.